chuyện mơn tình, vợ phục hắc của đế vương hát đạo. Diễn đọc bi, tập 9 chương 57, quỷ dị khó lường. Làm chủ, thuộc hạ yểm trợ cho người lên xe. Anh cho rằng bây giờ có người có thể yểm trợ cho tôi lên xe trước sao? Hừ lạnh một tiếng, móc ra khẩu súng lục dắt bên chân, nắm chặt trong tay hất cầm Góc độ của phát đạn vừa mới bắn ra, một là từ hướng tay trái của anh. Cách hơn 250m Hay là ở vị trí bên dưới Cách đó 70 mét Nếu như những gì tôi đoán là đúng Vậy thì lần này át hẳn Là có hai người đến đây để giết tôi Vân Trạch Thay vì anh yểm trợ cho tôi lên xe trước Không bằng anh yểm trợ cho tôi giết người đi Hiểu ý cô Vân Trạch gật đầu một cái Nhìn sang phương hướng cô vừa nói Bất thình lình chui ra từ phía sau xe Không ngừng nổ súng lia lia về phía đó Quả nhiên như những gì làm dệ dự đoán Sau khi anh trốn ra ngoài Trong nháy mắt, mưa đạn không ngừng xối xả ảo ạt từ hai vị trí tới đây Ngay lúc này, trọt trên tay, dơ lên Thần tốc chính xác hướng về hai vị trí nổ hai phát súng Vốn dĩ, súng máy còn đang bắn quét liên tục, cũng ngừng lại Cười lạnh, rất ít người có thể bì được với kỹ thuật thuật bắn súng này Hạng tôm tép còn con mà cũng dám mơ tưởng đến việc đối phó cô Phải chăng là quá xem thường cô? đang định cất súng vào, một luồng hơi thở nguy hiểm chợt đến gần, nhanh chóng xoay người, tay vừa nâng lên, khẩu súng liền bị một cái chân đạp bay sang một bên. Mất đi súng, Lam Duệ vội vàng thu tay lại, nửa ngồi xoạc chân quét ngang qua. Người nọ vốn dĩ đã tiếp cận được gần, bởi vì những động tác liên tục của cô chỉ có thể bất đắc dĩ ngã về phía sau. Lước mắt nhìn thấy khẩu súng cùng với cự ly của cô Cuối cùng Lam Duệ quyết định buông tha cho ý tưởng đi nhặt súng Chậm rãi đứng lên Nhìn kẻ địch đứng cách đó không xa Phụ nữ Không nghĩ đến Người được cử đi đối phó với cô lần này là một phụ nữ Hơn nữa Nhìn cô ta hình như tuổi tác cũng chẳng chênh lệch với cô là bao Khẽ phủi tuyết bám trên quần áo Thẳng nhiên cười Phương thức gặp mặt của tiểu thư như vậy Khiến tôi cảm thấy có chút mới mẻ đấy Lam dệ, xem ra chúng tôi coi thường cô, tích tắc vẫn có thể né tránh được trận tập kích bất ngờ, hơn nữa còn đoán ra được vị trí bắn tỉa, quả thật không tồi. Trên gương mặt của người phụ nữ trẻ tuổi thoáng hiện lên một tia tán dương, nhưng sự nôn nóng muốn được so găng vẫn biểu hiện rõ hơn. Thân là một cao thủ võ thuật trong tổ chức, từ động tác phản kích vừa rồi của Lam dệ, cô có thể dễ dàng đoán ra Lam dệ cũng là một cao thủ thượng thừa. Đã lâu không gặp được đối thủ ngang tài ngang sức Khiến cảm giác bị khô cạn Lúc này tựa như một kẻ chết Đi lạc ở trong sa mạc Gặp phải một vũng nước suối mát lành Nổi lên hứng thú điên cuồng Mặc dù gương mặt của Lam Duệ Không có một chút biểu cảm Thế nhưng trong lòng cô lại ngập tràn nghi vấn Cô gái này làm gì Mà giống như vừa gặp được bảo bối vậy Đôi mắt sáng rực Nhìn trầm chầm, chầm cô Nếu không phải xác minh cô ta là phụ nữ Thì Lam Duệ nghĩ rằng Cô ta ăn nhầm về thứ gì rồi cũng nên Một người phụ nữ vô cùng đói khát Mặt đối mặt với người phụ nữ tán thưởng mình công khai như vậy Lam Duệ cũng không khách khí Cảm ơn Quá khen So với tôi mà nói Thật ra thì cô mới là người đáng khâm phục Có thể ẩn núp được cả hai chúng tôi Năng lực của cô dĩ nhiên cũng không phải hạng soàng đâu Nhưng đáng tiếc Hôm nay tôi tới đây là muốn lấy bạn cô. Bằng không, tôi thật sự muốn có một người bạn như cô đấy. Người phụ nữ vừa dứt lời, trực tiếp dương bàn tay không đeo găng tấn công về phía cô. Lần đầu tiên đụng phải tình huống như thế, cho dù Lam Duệ có bình tĩnh như thế nào, giờ phút này cũng không tránh khỏi có chút sững sở. Đối mặt với những kẻ giết người, không phải súng thì là dao, phương pháp cực kỳ phong phú. Nhưng hình như người phụ nữ trước mắt đang tính cùng tô cô so tài một phen. Thủ pháp giết người này hơi có phần đặc biệt. Nụ cười trên mặt chuyển thành vẻ hưng phấn, hứng thú được khơi lên, cô cảm thấy khí thế hừng hực. Người phụ nữ này có lẽ, cho dù mang giày cao gót, nhưng động tác của Lam Duệ vẫn không bị trì trệ, ngược lại vẫn như cũ, tay bén nhọn vô cùng. Hai tay bắt chéo, đỡ lấy một đòn của cô ta, Lam Duệ vừa phòng thủ, vừa nheo mắt tìm kiếm sơ hở. Thân thủ của người phụ nữ này khiến cho người ta giật mình ngạc nhiên. Lam Duệ cảm thấy máu cả người mình cũng đang sôi trào lên. Nhìn đúng vào kẻ hở, động tác sắc bén, bất ngờ túm lấy tay phải mà cô ta vừa đánh tới. nhấc chân quét ngang qua, lại bị người phụ nữ kia linh hoạt né tránh. Cũng trong thời khắc, cô ta vừa né được một đòn, chân phải của Lam Duệ vốn đang quét ngang, bất thình lình khịu gối, bánh thẳng lên, hung hăng thúc vào phần bụng của cô ta cảm giác được sức mạnh, người trong tay chợt buông lỏng, lần nữa dồn sức vào hai tay, nhấc bổng người nọ ném thẳng qua vai. Làm vậy vốn nghĩ hàng loạt động tác giáng xuống như thế này, cho dù cô ta không ngã đến bán sống bán chết thì cũng bị thương không nhẹ. Thế nhưng người phụ nữ kia lại mượn đà bị ném, trong nháy mắt lộn tại chỗ mấy vòng, một chút thương tích cũng không có. Phát hiện này khiến cho toàn thân Lam Dụy hăng hái vô cùng. Vào lúc này, ở vị trí của Vân Trạch không biết chui từ đâu ra mấy kẻ níu chân. Mặc dù anh rất muốn chạy đến giúp cô, nhưng bản lĩnh của hai tên này cũng không tồi, nhất thời phải giằng co một phen. Lam Dụy chỉ nhìn lướt qua cũng biết được tình thế bây giờ. Thật sự trong lòng cô vẫn không ngừng hoài nghi, nếu như muốn giết cô, tại sao phải dùng đến phương pháp này? Mãi suy tư, người phụ nữ kia đã lấn người lên trước. Hai chân thon dài mang theo hơi lạnh thấu xương, bổ đến. Trong phút chốc khiến cô thất thần, mặc dù Lam Duệ đã cố sức ngăn cản, nhưng vẫn bị quét trúng vào bà vai. Một cơn đau nhói từ bà vai chuyển thẳng đến dây thần kinh trong não, khiến cô không nhịn được mà muốn chửi bậy. Thái độ vốn dĩ còn hơi chảnh mạng, hiện tại rốt cuộc cũng trở nên nghiêm túc. Biến phòng thủ thành tấn công, dường như toàn thân Lam Duệ vừa được thay máu vậy. Nhanh chóng tiếp sát cô ta Vông chân quét ngang Sau màn công kích Bằng đùi bị ngăn chặn Cô lại bất ngờ gặp khỉu tay hung hăng đánh về phía lồng ngực của người kia Thời khắc cô ta đang theo quán tính ngã về phía sau Dơ chân lên một lần nữa Dốc sức đạp tới Làm chủ, Vân Vũ đến rồi Lúc này Vân Trạch đã giải quyết xong bên của anh Ngoại trừ mái tóc có hơi hỗn độn Trên người không có một chút nhếch nhác nào Nâng chân gãy khẩu súng đang nằm ở một bên Nhảy lên khẩu súng màu bạc xoay ngược mấy vòng trên không trung Vững vàng rơi vào tay cô Trên thế giới này Có bao nhiêu người muốn giết chết tôi Thế nhưng cách thức đâm đầu vào chỗ chết như cô Là lần đầu tiên tôi thấy Cô cho rằng tôi là loại người dựa vào sự bảo vệ của người khác Mới có thể sống sao Xoa xoa khẩu súng trong tay Lam duệ lại nở nụ cười thản nhiên như ban đầu Giọng điệu có vẻ như đang tám chuyện nhà vậy Cũng không bởi vì bị người ta ám sát mà trở nên mất hứng. Tôi không thích giết một sát thủ không biết tên. Đối với cô, tôi rất hứng thú. Nói tên của cô đi. Người phụ nữ kia cười cười, hình như không hề để tâm đến việc bản thân bị rơi vào tay chính con mồi của mình. Liliane Nghe được tên, Lam Duệ cũng không đưa ra bất kỳ động tác nào. Chờ sau khi Vân Trạch đến bên cạnh, nói thầm vào tay cô, mới thấy cô dường mắt, chậm rãi đến gần cô ta. Lilian, không phải là đã chết từ 3 năm trước rồi sao? Không nghĩ là cô còn sống khỏe dè. Chẳng qua cô có thể trả lời tôi, bây giờ cô đang ra sức phục vụ vì ai? Ai có thể khiến cô, từ một thiếu tướng của Cục Cảnh sát hình sự Quốc tế, lại cam tâm tình nguyện, dốc lòng như thế này đây? Lilian vốn đang tỉnh bơ, nét mặt bỗng biến đổi. Trên thế giới này có rất nhiều người trùng tên họ. Cô không ngờ chỉ mới có 2 phút sau khi làm dậy nghe tên. Lên nắm rõ được cả thân phận của mình Mái tóc màu vàng kim ngắn Khẽ rủ xuống Từ từ che khuất nở gương mặt Quả nhiên hắn nói không sai Người phụ nữ này rất đối phó Thậm chí đối với người bên cạnh cô ta Cũng không thể phớt lờ Ban đầu cô còn chưa tin Nhưng bây giờ thì không thể không tin Trên thế giới có rất nhiều người trùng tên trùng họ Làm được ra cũng không thể đem cái tội danh kẻ phản bội Chụp lên trên đầu của tôi Thấy cô ta nghiến răng không thừa nhận Làm dệ cũng không sò so đo, Vươn tay nhận lấy chiếc máy tính bảng Từ trong tay vân Trạch Đưa tới trước mặt cô ta Vậy cô giải thích cho tôi Trùng tên trùng họ quả thật có rất nhiều Nhưng mà còn trùng cả dáng vẻ Cô thật sự là người đầu tiên Lilian không giỏ vờ nữ Đôi mắt to màu xanh hung ác Nhìn trong chọc vào cô Nghiến răng nghiến lợi Làm dệ nếu đã tra ra thân phận của tôi Thì trực tiếp giao nộp tôi đi Đừng có làm bộ làm tịch ở đây Lúc nói chuyện có chút kích động, khiến phần ngực vừa bị đả thương nghiêm trọng nhói lên đau buốt, nhất thời khiến sắc mặt của cô ta tái đi, nhưng vẫn không muốn dên lên thành tiếng. Nghe vậy, nụ cười nơi khóe miệng của Lam Duệ dần dần nhạt đi, ngón tay mảnh khảnh lạnh lẽo nắm lấy cầm của cô ta, tỉ mỉ đưa mắt nhìn một lúc. Lúc đứng lên, khẩu súng nhắm thẳng vào trán cô ta. Người đã chết qua một lần, lại đi phơi thay ở đầu đường một lần nữa. Cô nói những đồng nghiệp của cô Sau khi nhìn thấy cô sẽ có phản ứng ra sao Mặc dù tôi không có thói quen Thả hồ về rừng Càng không giữ lại mầm mống gieo họa Nhưng mà lần này tôi lại tuyệt nhiên không muốn giết cô Lilian hãy cho tôi xem một chút Rốt cuộc cô có bằng lĩnh cỡ nào Nhìn cô ta nhắm hai mắt lại Lam rể thu tay Không nhìn đến mấy người trên mặt đất Đi đến xe Ở một bên Lúc Vân Trạch mở cửa muốn đi vào Bỗng nhiên quay đầu lại nói Đúng rồi Thay tôi gửi lời hỏi thăm Đến người đứng đầu của cô Có chuyện gì công khai trực tiếp Không cần lúc nào cũng phải lén lén lút lút như vậy Chuyện bẽ mặt Một lần là đủ Không cần lập đi lặp lại làm gì Lilian ngây ngốc nhìn chiếc xe đang rời khỏi Cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết Sao cũng không nhẹ nhõm là bao Ngược lại càng thêm rồn nén trong lòng. Lam Duệ, người phụ nữ này thật sự là đáng sợ. Bắt đầu từ 6 năm trước, cô đã có cảm giác như thế, nhưng không cảm thấy mãnh liệt như hiện giờ. Ngẫm lại cũng đúng, Lam Duệ 17 tuổi, đã có thể ngồi vững trên chiếc ghế tối cao trong giới hắc đạo ở Mỹ. Thủ đoạn cùng với vinh năng lực của cô ta dĩ nhiên là không tồi. Nhớ ban đầu, cô còn là một cảnh sát viên non nớt trong cuộc cảnh sát hình sự quốc tế. Lần đầu tiên nhìn thấy Lam Duệ, Khi đó chắc cô ta cũng vừa mới giữ lấy chức vị chủ nhân nhà họ Lam Nhưng người tự xưng là nhân viên bộ quốc phòng muốn gây áp lực cho cô ta Cuối cùng thì kết quả là gì? Lam Duệ 17 tuổi chỉ có thể là một cô gái nhỏ Nhưng đối với trường hợp này lại không hề tỏ ra sợ hãi Ngược lại còn mang đến nhiều lợi ích hơn về cho nhà họ Lam Ngay cả mấy người bên bộ quốc phòng trước đó còn quả quyết như thế nào nhưng sau thì sao? Mỗi khi nhắc đến, bọn họ tuyệt đối không dám tìm cô ta nói chuyện. Trước khi đi, cô có thể cảm nhận được tầm mắt của Lam Duyệt bất chợt đặt trên người của mình, giữa mấy tia sắc nhọn toát lên một mùi quỷ dị. Không chờ cô phát hiện, tầm mắt kia liền rời khỏi, không ai nhìn thấy. Ba năm trước đầy giả chết là bởi vì đã mất đi hy vọng đối với hoàn cảnh khi ấy, cũng là bởi vì một chút chuyện cá nhân. Ba năm sau gặp lại. Cô nghĩ làm Duệ nhất định sẽ không nhớ rõ mình Chỉ là cô ta vẫn nhớ làm Duệ một trong những người mà người kia muốn tiêu diệt Hôm nay tôi tới vốn cũng không phải muốn giết cô Chẳng qua là chỉ muốn thăm dò thực hư thôi Lại chẳng hề phát hiện được điều gì Trong lúc nhất thời Lilian không biết nên trở về khai báo ra làm sao Ở bên này làm chủ giữ cô ta lại có lợi ích gì thấy anh đang lái xe đằng trước, làm dậy nhíu mày, cởi áo khoác trên người, thì ra là không ngờ vừa động nhẹ một cái trên bả vai liền chuyển đến cơn đau buốt như bị chặt đứt. 6 năm trước, anh có nhớ lần đầu tiên tôi tham dự hội nghị với mấy lão ở Bộ Quốc phòng không? Bọn họ cho tôi là một đương ra vừa nhậm chức, bất quá chỉ là một con bé trẻ người non dạ, muốn chiếm đoạt lợi ích từ tôi. Vào chính lúc ấy, tôi đã thấy Lillian Khi đó cô ta cũng chỉ là một cảnh sát viên còn con, nhưng ba năm sau lại bò lên được vị trí thiếu tướng. Căn bản, phụ nữ muốn được thăng chức đã là chuyện khó, nhưng cô ta lại nhanh chóng lên như vậy. Anh nói thử xem, có phải Lilian này là một nhân vật đặc biệt hay không? Vừa nói, vừa cởi nút áo trên người, kéo cổ áo sơ mi của chiếc váy ngắn màu trắng tuột ra khỏi vai. Da thịt trắng nõn như tuyết lộ ra bên ngoài, thế nhưng trên bả vai hiện lên một mảng tím đen nhìn trông rất chói mắt, giữ cô ta lại. tự nhiên là có thời điểm dùng đến. trước giờ tôi không thích làm chuyện thừa thãi. Lilian, tôi tin vào thời điểm quan trọng nhất định sẽ là một con cờ của tôi. Vân Trạch đang lái xe lơ đãng nhìn về phía sau, mặc dù giọng nói vẫn điềm tĩnh như trước nhưng lại có chút lo lắng. làm chủ, người bị thương rồi. gật đầu một cái, cô nói. lúc đang đối kháng, có chút thất thần bị đá vào bả vai. Cũng không có chuyện gì đâu Nghe cô nói như vậy Anh cũng không tiện nói thêm gì nữa Ước chừng lái xe được 10 phút liền dừng lại trước khu phố tàu Làm chủ Sau khi Vân Vũ Vân Lãng lên xe Ngồi đối diện với Lam Duệ Thưa gửi một tiếng liền lập tức đổi vị trí với Vân Trạch Lam Duệ gật đầu chỉnh đốn lại quần áo trên người Đối với chiếc cổ áo còn để mở Cô cũng không để ý nhiều Nhìn về phía Vân Trạch Vừa ngồi vào đối diện với mình Dựa vào đầu mối này Anh thử điều tra xem, ba năm nay Lilian đã từng tiếp xúc với ai? Tôi nghĩ thu hoạch cũng không ít đâu. Vâng, Vân Vũ và Vân Lãng nhìn nhau, đối với việc tối nay làm chủ bị tập kích, mặc dù bọn họ không hỏi, nhưng chuyện gì nên hiểu rõ bọn họ dĩ nhiên nắm được. Chỉ có điều rốt cuộc, ai lại dám ra tay với làm chủ ngay trên địa bàn nhà họ Lam, dám khiêu chiến ngay trên đất Mỹ, vậy chỉ có thể đại diện cho một bàn tay hắc ám kia đã vươn móng vuốt đến tận đây rồi. Nhưng làm Chủ lại không hề đề cập đến chuyện này, bọn họ cũng không thể qua mặt, chỉ có thể lặng lặng tự mình điều tra. Nếu như quả thật, hắn đã đến đây, vậy thì thật sự là có chút phiền toái. Thời điểm trở lại biệt thự ở Manhattan, trời cũng vừa dạng sáng, vốn dĩ cô muốn đi tắm nước ấm rồi ngủ một giấc. Nhưng mà đối với người không mời mà đến, gương mặt của cô lại thoáng qua một tia bất đắc dĩ. Cô còn cho rằng anh sẽ không để ý đến mình trong một thời gian dài không ngờ mới chỉ có ba ngày anh đã bất thình lình xuất hiện tiện tay cởi xuống lớp áo khoác trên người nhưng vừa cử động cơ thể liền cứng đờ cô quên mất trên bả vai vừa bị người ta đá cho một cú bây giờ chỉ cần khẽ động một chút liền đau đớn vô cùng vân trạch đứng bên cạnh thấy vậy vội vàng tiến lên giúp cô cởi áo khoác à sao anh lại đến đây đang định đưa bàn tay phải rót một ly rượu cho mình rồi chậm rãi thụt về Khi bắt gặp tần mắt bén nhọn của lăng ngạo Lần này cô đổi sang tay trái Em cho rằng anh đang tức giận Nên sẽ bẵng đi một thời gian Không màng đến em Thu gọn động tác lơ đãng vừa rồi của cô vào đáy mắt Lăng ngạo quét mắt nhìn một vòng lên toàn bộ phía trên tay phải của cô thản nhìn nói Không hoàn ngênh à Co rụt người một cái Cô cứng ngắc ngắc mắc cười Không có gì Chỉ là có chút vui mừng Điểm mấu chốt là đến lúc nào không đến Tại sao lại nhằm ngay lúc này Cô vừa mới bị thương Người này cũng không biết từ đâu xông ra Thật sự là muốn hù chết cô sao Nếu nói vui mừng Kỳ thực là vừa mừng lại vừa run Thật vậy sao Khóe miệng của lăng ngạo vẽ lên một đường cong Bất chật đứng lên Tiến đến gần Thân hình cao lớn che khuất ánh sáng trên đỉnh đầu cô Chiếc bóng đèn phủ xuống Vậy cho anh nhìn cái tay của em xem Nói xong bất thỉnh lình nâng tay phải của cô lên, rõ ràng cảm giác được người ở bên dưới cứng đờ, nguy hiểm, nheo mắt, cơn sóng lớn mãnh liệt cuộn trào ở bên trong con người đem kịp. lẳng ngạo nghiến răng nghiến lợi. Làm duệ em lại để mình bị thương. Hít vào một hơi, làm duệ còn có thể bật cười, xem như là không tệ. Chỉ là ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn. Lúc ấy có chút thất thần mà thôi, nếu không... Lời còn chưa nói hết cũng dần dần nuốt ngược vào trong Nhìn sắc mặt của anh càng ngày càng trở nên khó coi Cô nuốt nước miếng một cái Hình như cô vừa nói cái gì không phải ư Chẳng lẽ là đắc tội với anh Giận quá, hóa cười, chợt kéo cô vào trong ngực Chỉ hơi thất thần một chút sao Em khỏe nhỉ, làm dệ Em thật sự là quá khỏe rồi Đụng phải chuyện như vậy Nhưng em chỉ nói với anh là hơi thất thần. Em muốn chết, phải không? Đám thuộc hạ bên cạnh bọn họ cũng rất hiểu chuyện. Đã rời đi nơi khác. Hiện giờ trong phòng khách chỉ còn lại hai người. Làm rệ phát giác được tình hình hiện tại. Mím môi. Đành chấp nhận số phận. Rũ vai xuống. Em biết. Em biết tất cả là sai lầm của em. Chẳng qua là tình huống khi đó có chút phức tạp. Cho nên... Em hứa không có lần sau Được không Lời hứa này Em nói mấy lần rồi Hả Ai biết Người ta căn bản không cảm kích chút nào Lạnh lùng bóc trần lời hứa Cho qua loa có lệ của cô Răng trên răng dưới Nghiến vào nhau suýt nữa cắn luôn đầu lưỡi Người đàn ông khôn khéo Thấy cô không nói tiếng nào Lăng ngạo thở dài Giọng nói thoáng dịu đi đôi chút Làm duệ, Em phải biết rằng bây giờ Em không còn một thân một mình nữa Em là vợ anh Chồng không bao giờ muốn để cho vợ mình đi mạo hiểm Hiện giờ tình cảnh của hai ta khác biệt Cho nên anh không tiện nhúng tay vào chuyện của em Tuy nhiên em nên chú ý nhiều hơn nữa an toàn của bản thân mình Nghe chưa Em biết rồi Lần này hứa thật Tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa Em cam đoan Không bao giờ để mình bị thương Cô biết Anh thật sự không muốn thấy mình bị thương Người lúc nào cũng lạnh lùng như anh Có thể tuôn ra một chàng như vậy Hoàn toàn nói lên được sự quan tâm của anh dành cho cô Dù lời nói có hơi khó nghe một chút Thế nhưng đôi khi so với những lời ngon tiếng ngọt bên tai Nó còn chân thật hơn hẳn nghỉ ngơi sao Cởi nút áo trên người cô ra Khẽ vuốt ve bả vai tím đen Song lớn vừa lặn xuống Sau khi tận mắt nhìn thấy được vết thương Lại cuộn trào lên một lần nữa Bên trong còn người đèn nhánh lóe lên một tia chết chóc tàn độc Nhận thấy được nỗi lòng của anh Làm rệ kéo tay anh đến cầu thang xoắn Đi lên lầu 2 vào thư phòng Vốn muốn đi ngủ Nhưng bây giờ lại không buồn ngủ Anh đã đến vừa đúng lúc muốn nói với anh một số chuyện Mà trong khoảng thời gian này nhà họ Lam gặp phải Nói xong cô mở máy tính bên cạnh Đôi tay thoan thoát trên bàn phím Anh xem Đây là hơn 2 tháng qua Nhà họ Lam gặp phải đủ thứ chuyện từ bốn bán vũ khí cho đến tập đoàn Lam thị, kẻ đứng đằng sau đang tính toán nuốt trọn của cả nhà họ Lam vậy. Ban đầu, em giao cho Vân Trạch đi điều tra chuyện này một chút, thế nhưng lần nào cũng chỉ nắm được một chút đầu mối rồi lại chợt biến mất. Em nghĩ có phải là bàn tay kia đang muốn thâu tóm cả hai nhà Lam Lăng trong ngũ đại thế lực hay không. Nhưng đến tận bây giờ bọn họ chỉ nhắm vào nhà họ Lam, điều này khiến em đắn đo có phải mình đã đoán sai không hoặc giả nhà họ Lam đã đắc tội với kẻ nào cao tay lắm, bây giờ hắn đang bắt đầu phản kích. lăng ngạo liên liếc nhìn, anh cũng không điều tra được gì nhiều, chỉ có một chút tư liệu mật mà bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy. nhưng chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ biết cũng có lợi ích gì? hiện tại nhà họ Lam cũng không bị bất kỳ ai nhắm vào. nếu như bọn họ chưa chọn nhà họ Lam là mục tiêu để bắt đầu, thế thì vào lúc này hẳn là không có năng lực để đối phó với nhà họ Lam. Dừng một chút, hôm nay ai tập kích em? Lilian, cô ta từng là thiếu tướng của Cục Cảnh sát Hình sự Quốc tế, nhưng 3 năm về trước lại giả chết rồi biến mất. Nếu như không phải hôm nay tận mắt thấy được, em không ngờ cô ta vẫn còn sống, chỉ là em không nhớ rõ mình đắc tội với cô ta từ bao giờ. Ngẫm lại chỉ có thể là thế lực phía sau thôi, thế nhưng em vẫn không hiểu nguyên nhân cuối cùng là gì mà lại khiến cho cô ta vứt bỏ thành quả suốt 3 năm phấn đấu, rời khỏi nơi đó. Sự kiện hôm nay mặc dù quả thật là trước đó Có súng bắn tỉa nhằm vào em Nhưng em nghĩ cô ta không phải là muốn giết em đâu Cô ta mang đến cho em một cảm giác Ngược lại Ngược lại giống như là đang thăm dò thực lực của em vậy Dạo gần đây Tài liệu mật của tập đoàn Lam Thị Lại bị dò rỉ ra ngoài Mặc dù bọn em đã có đề phòng Nhưng ngay cả một cao thủ máy tính như Vân Trạch Cũng không thể lần theo dấu vết Người như vậy là lần đầu tiên em gặp Nhất thời thật sự có chút khó giải quyết rồi Vậy điều tra thử xem, ở Lam thị dạo gần đây, tài liệu đã qua tay những ai, nội bộ tập đoàn có cao thủ về phương diện này không? Em điều tra rồi. Lam Duệ nâng cằm lên, hàng mi dài cong vút khẽ run rẩy, bất chợt vỗ tay thành tiếng. Đúng rồi, lần trước ở chỗ lão già William em mượn được một vật, anh nhìn thử xem. Vân Trạch đã cố gắng giải mã một thời gian rồi mà không ra, nói như vậy em không có cách nào nhìn thấy thứ bên trong rồi nói xong ấn nút điện thoại bên phòng chưa đến một phút Vân Trạch đã mang đồ sang còn trí kinh ngạc nhìn cô thì ra đồ vật cô nói chính là cái này lấy năng lực của Vân Trạch đây chỉ là chuyện nhỏ mà làm rễ đến gần anh ngồi xuống cũng bởi vì Vân Trạch không giải mã được nên em mới tìm đến anh bằng không cần gì phải phiền toái như vậy hai tay nắm chặt Vân Trạch không giải mã được mới tìm anh Thế nào mà những lời này lọt vào trong tay lại không hề thấy thoải mái Thuộc hạ của em bao nhiêu cơ cao thủ hacker như vậy Chẳng lẽ còn cần anh dạy em sao Lam dạy không hiểu tại sao sắc mặt của anh lại trở nên khó coi như vậy Hơi mơ hồ Coi như cô có thông minh cỡ nào đi nữa Cũng không có biện pháp nghĩ ra Chẳng lẽ trong lúc vô tình nhắc đến người đàn ông khác Khiến anh ăn dấm chua rồi sao Chuyện gian lận sau lưng nhà họ lam Giao cho anh Bây giờ em chỉ cần tập trung ứng phó với chuyện ở Lam Thị Có lăng ngạo anh ở đây Ngược lại Anh muốn nhìn xem Ai có thể dở trò dưới mí mắt của anh Vậy sao Thế cũng được Cô tuyệt đối tin tưởng vào năng lực của anh Vừa vặn chuyện mới đây có hơi gấp gáp Đem chút chuyện trên tay chia bớt ra ngoài cũng tốt Ngáp một cái Mệt mỏi cả ngày Hiện giờ cô cảm thấy mình như đang kiệt sức Nghiêng đầu tựa vào bảo vai anh Cứ như vậy mà dần dần thiếp đi Cả buổi chẳng thấy cô có bất kỳ động tĩnh gì Cho đến khi cảm thấy bờ vai của mình chợt gia tăng sức nặng Anh mới phát hiện cô cứ thế mà ngủ say xưa Như vậy cũng có thể ngủ sao Mấy ngày nay cô thật sự bị xoay đến mệt chết đường ngón tay vén sợi tóc vướng trên má cô Đầu ngón tay nhẹ nhàng quét qua làn da mềm mại như da con nít Cuối cùng rơi vào bờ vai phải Bị lớp áo che khuất Những kẻ làm cô bị thương Anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Người phụ nữ của anh không phải ai cũng có thể được đụng đến. Nếu đã làm cô bị thương, vậy thì chờ mà trả giá đi. Nhẹ nhàng ôm lấy người đang tựa vào vai mình, Lăng Ngạo mang cô vào phòng ngủ. Sau khi đắp chăn, ngồi ở trước cửa sổ ngắm nhìn cô một lúc lâu, rồi đứng dậy, rời khỏi phòng. Thủ lĩnh Lăng Ngạo vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Âu Liêm và Ngự Phong đang chờ sẵn. Trong tay cầm một chiếc áo khoác ngoài, hình như là đang chuẩn bị đi đâu đó. thủ Linh, bây giờ đi đâu?" Khoác áo vào, trong đầu của Lăng Ngạo chợt thoáng qua vẻ mặt mệt mỏi của cô, sắc mặt lạnh tanh. "Đi nước ý." Nathan Andrew mời, anh vốn không muốn đi, nhưng hắn ta cứ dập dỉnh người phụ nữ của anh. Hành động này thật sự khiến cho Lăng Ngạo rất tức giận, mặc dù biết rõ làm duệ chẳng có cảm giác gì với Andrew, nhưng anh không thích có kẻ khác cứ ôm ấp nhớ nhung về cô trong vòng 2 tháng này, anh tuyệt đối không cho phép có bất kỳ chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Andrew với mái tóc bạch kim quen thuộc, ngồi trong một quán cà phê ngoài trời, có vẻ như rất nổi bật, khiến những người xung quanh không kiềm được ánh mắt tò mò cùng si mê, cứ mãi hướng về người đàn ông không đặt tầm mắt của mình. Toàn thân phảng phất một thứ gì đó thật thần bí, bất kể là đàn ông hay phụ nữ đều nhìn về phía hắn nhưng tiếc thay có vẻ như thân phận của hắn rất cao quý trong phạm vi mấy trăm mét xung quanh không cho phép bất kỳ ai bước chân vào. thế nhưng vẫn có vài người phụ nữ cuồng si không nhịn được mà muốn đến gần. chỉ tiếc là mỗi khi vừa nhấc chân lên, liền bị mấy người đàn ông mặc vest đen không biết từ nơi nào xuất hiện cản lại. sau khi thử qua mấy lần, bọn họ đành ngậm ngùi tiếc nuối buông tay thế rồi lại không nỡ cứ thập thò lấp ló ở đằng xa việc lăng ngạo xuất hiện rõ ràng nằm ngoài suy nghĩ và dự đoán của tất cả mọi người quả thật rất bất ngờ Anhriel thanh lịch bí ẩn lăng ngạo Anh Tuấn lạnh lùng hai người đàn ông này đều thuộc vào loại hiếm có khó tìm trên thế giới điều này càng khiến cho số đông phụ nữ bất ngờ lên cơn sốt Sự xuất hiện của Lăng Ngạo Khiến cho Andrew cuối cùng cũng nở nụ cười Trong lúc dối ren mà Lăng thủ lĩnh Vẫn còn bớt chút thời gian đến đây Thật sự làm tôi cảm thấy vừa mừng Lại vừa lo vậy Lạnh lùng nhìn hắn Lăng Ngạo dựa vào ghế Yên lặng chờ lời nói tiếp theo Tôi nghe nói Hai nhà Lam Lăng muốn kết thân Điều này là sự thật <cười> Anh cho rằng chuyện này Cần thiết phải thông báo cho anh biết sao Gần giọng cười lạnh Trong mắt đen láy như ưng của lăng ngạo Xoáy sâu vào đôi mắt tựa như băng đá của hắn Đối với thái độ của anh Andrew cũng không thèm để ý Cười như không cười Nhướng đưa con người màu xanh lục Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Lăng thủ lĩnh lại cảm thấy hứng thú với làm dệ Tôi cho là anh sẽ không đi thích Người phụ nữ có cá tính mạnh như vậy mới phải chứ Vậy anh cho rằng tôi nên thích kiểu phụ nữ như thế nào đây Giọng nói trầm thấp Lăng ngạo hỏi ngược lại mỏng manh, ngoan ngoãn, xinh đẹp, hoặc giả có thể nói là trong nhà Lăng Thủ lĩnh nuôi dưỡng mấy cái thứ tinh linh ở trong ngoài bất nhất. Andrew bưng tách cà phê đã nguội lên, khẽ nhấp một ngụm. Cà phê lạnh, thật sự rất đắng, bất quá cà phê còn có thể đổi, nhưng mà không biết liệu sau khi Lăng Thủ lĩnh cưới làm dở về, vĩ bằng những lời khó mà nuốt trôi, đến khi đó Lăng Thủ lĩnh Đổi cô ấy như thế nào đây Hay là nhà họ Lăng Nhắm được thứ gì đó trong tay cô ấy rồi Andrew không biết Rốt cuộc bản thân hắn đang suy nghĩ điều gì Chỉ là thời điểm nghe thấy cô Thật sự muốn kết hôn với Lăng Ngạo Trong khoảnh khắc Hắn lại có một loại kích động Đích thân muốn giết chết người trước mặt Hắn không muốn cô kết hôn Nhất là với người đàn ông khác Thua hết vẻ mặt của hắn vào đáy mắt Lăng Ngạo đứng lên nói Hôm nay tôi đến đây Không phải để nghe anh nói nhảm. Tôi muốn cái gì, không cần anh dạy. Lúc xoay người, lại cười lạnh tiếp lời. Andrew, thay vì anh có thời gian rảnh rỗi ở đây nói nhảm với tôi. Chỉ bằng anh đi mà củng cố thế lực trong tay mình cho tốt đi. Bằng không, anh cho rằng mình có tư cách gì để nói chuyện với tôi. Lời của anh khiến cho Andrew ngẩn ra. Hắn có người ở bên cạnh, anh cũng không phải chẳng có ai ở bên cả hai đang tìm kiếm một thế thăng bằng nào thôi. Nếu đánh nhau thật, ngư ông đắc lợi thật sự không phải là bọn họ. Ngẩn người trong nháy mắt, Andrew nhẹ nhàng ném ra một câu. Lăng ngạo, tôi tuyệt đối sẽ không để anh có được cô ấy dễ dàng như vậy. Thứ tôi muốn, nếu không có được, tôi sẵn sàng hủy diệt. Trong từ điển của hắn, thứ hắn đã muốn từ trước đến giờ không bao giờ có hai chữ không thể, nếu như không chiếm được Vậy thì người khác cũng đừng mong hưởng lợi Chuyển bước chân Họng súng mang theo sát khí nồng đậm Chĩa thẳng vào đầu hắn Xem ra Chuyện tối ngày hôm qua là do anh làm Đối với sự việc mình bị chĩa súng vào đầu Andrew làm như không thấy Nắm lấy họng súng đen ngòm rời ngay thẳng vào mi tâm Cười lạnh lùng Sặc mùi máu tanh Nếu như anh nghĩ là tôi Thì nổ súng đi Hai người với hai tác phong khác nhau Nhưng lại cùng là lão đại Của những thế lực hát đạo bậc nhất Vì một người phụ nữ Cũng ngang tài ngang sức Mà lần đầu tiên ở chung một chỗ Còn là lần đầu tiên rút kiếm dương cung Mà không phải vì địa bàn làm ăn Mấy người xung quanh kéo đến xem Nhìn đâm đâm vào khẩu súng chuẩn bị nên lòng Hồi hộp chờ đợi Thế mà lăng ngạo lại từ từ buông xuống Cất súng Andrew tôi sẽ không giết anh Nhưng nếu anh dám uy hiếp Hay làm khó dễ cho làm dệ Khi đó tôi sẽ không dễ dàng buông tay đâu. Uy hiếp thật sự có tác dụng. Uy hiếp cô ấy, trong mắt xanh lục tựa như rắn độc, nhìn về trong trọc bóng lưng của anh. Andrew cười lạnh trong lòng, hắn đã từng ôm ấp ý tưởng giết chết cô, nhưng bây giờ càng ngày càng xuống tay không được. Mỗi lần lấy được một chút tin tức về cô, hắn đều không nhịn được mà muốn gặp mặt ngay tức khắc. Thế nhưng bây giờ, lại nhận được tin cô sắp kết hôn, là châm trọng nếu như sự uy hiếp thật sự có tác dụng hắn sẽ không ngại mà thử một phen nhưng điều đáng tiếc chính là một khi lăng ngạo còn chưa chết hắn sẽ không có cách nào để chiếm được cô cho nên lăng ngạo cũng không thể trách hắn đi nói cho bọn họ biết gia tộc Andrew đồng ý hợp tác Làm làmrệ tôi nói rồi các người có thể kết hôn Nhưng mà điều kiện tiên quyết là các người có thể hoàn thành hôn lễ Một cách trọn vẹn hay không Lilian Hành động lần này Cô có biết sẽ tạo ra hậu quả như thế nào không Giọng nói trầm thấp có phần cứng ngắc Ở bên trong một căn phòng mở tối lại càng thêm u ám Lilian siết chặt tay thành nắm đấm Cắn răng không lên tiếng Có vẻ như ba năm nay Cô vẫn không biết cách tiết chế tính tình của mình Nên biết bản thân cô muốn đứng ở đây Không ai ép buộc Nếu như cô không muốn chết Thì đừng làm những chuyện khiến tôi mất hứng Bằng không cô phải biết hậu quả Chầm mặc một lúc Rốt cuộc Lilian cũng gật đầu Vâng tôi hiểu Hiểu là tốt Nhưng hành động lần này của cô gây ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi Cô đến căn cứ CAST một tháng Chỉ thị này khiến toàn thân Lilian run lên Một nỗi sợ hãi vô hình Cùng không cam lòng chạy thẳng từ chân Lên não Gắt gào nghiến hàm răng Đè nén sự ấm ức trong lòng cúi đầu nói Vâng tôi biết rồi Sau khi đi ra khỏi căn phòng âm u Nghe tiếng cửa chậm rãi đóng lại phía sau Lillian đột nhiên ngã nhào xuống đất Chỉ vì chuyện này mà người kia muốn đưa cô đến căn cứ Cas một tháng Là muốn cô chết hay sao Nếu như không phải vì để điều tra chuyện kia Cô cũng sẽ không già nồng nỗi như bây giờ Hít sâu một hơi, Lillian ổn định lại cảm xúc nhốn nháo ở trong lòng, hai chân gần như nhũn ra, cố gắng đứng vững trên mặt đất, kiên định đi về phía bên ngoài. Bất kể như thế nào cô cũng sẽ không ngã xuống, tuyệt đối sẽ không. 9 giờ đúng, Vân Trạch đứng trước cửa phòng của Lam Duệ, gõ nhẹ ba cái. Thấy người bên trong không có phản ứng, liền tự động đẩy cánh cửa đi vào. Đem tấm màn trắng như tuyết rũ xuống đất, vén sang một bên. Ánh mặt trời ấm áp của buổi sớm mùa đông ồ ạt tiến vào. Bị ánh mặt trời chiếu lên mặt, người trên giường chở mình, lưu lại, ảnh hưởng đến vết thương trên vai, vô thức hít hà một tiếng. Đặt quần áo đã được chuẩn bị đầu vào đấy bên cạnh cô, tới gần phía trước kiểm tra chỗ cô bị thương ngày hôm qua. Không ngờ, vừa liếc mắt lên phát hiện, so với hôm qua, tình hình hiện giờ có vẻ còn nghiêm trọng hơn. Một mảng tím đen thật lớn, làn da tuyết trắng lại càng khiến nó trở nên trói mắt. Làm chủ, vết thương trên bờ vai người bị tụ máu nghiêm trọng rồi Một cảm giác mát rượi từ trên vai phải truyền đến Rốt cuộc đánh thức cô từ trong cơn mây loạn Vừa quay đầu chỉ thấy anh đang cầm lọ thuốc bôi lên vai cô Cơn đau bút thuyền giảm, cô hít thật sâu nói Trước đó không cảm thấy gì Không ngờ ngủ một giấc, ngược lại nghiêm trọng hơn Xem ra về sau, thật sự không thể để xảy ra chuyện như vậy nữa Thu tay lại, vân Trạch ngồi dậy Cả người là một bộ vét trắng tinh tươm đưa lưng về phía ánh sáng, gương mặt với những đường cong anh Tuấn nhìn cực kỳ bắt mắt. Tốt rồi, làm chủ thay quần áo đi. Thuộc hạ chờ ở ngoài cửa. Lam dậy gật đầu, tựa lưng vào thành giường nhìn anh rời khỏi, quét mắt sang bên cạnh dấu vết trên trường chỉ rõ ràng có một mình cô ngủ. chợt thở dài trong lòng, xem ra tối qua sau khi lăng ngạo chờ cô ngủ rồi mới đi. Nhìn dáng vẻ tối qua đặc biệt đến nỗi nhìn cô một chút mà thôi. Nhưng ai biết được chỉ đến xem qua một chút Ai ngờ lại đụng phải chuyện như vậy Thế cũng đủ để gánh rồi Thay quần áo Vân Trạch đã chuẩn bị xong Đi chân trần đến trước cửa sổ sát đất bằng thủy tinh trong suốt Nhìn ra bên ngoài Tối hôm qua tuyết vẫn còn rơi Nhưng hôm nay trời lại quang mây tạnh Trên mặt đất một chút dấu vết tuyết tan cũng không có Vừa mở cửa quả nhiên trông thấy Vân Trạch đang cầm một đôi giày đứng ngay ngưỡng cửa Thấy cô đi chân trần như vậy Nụ cười trên mặt chợt tắt quỳ một chân xuống giúp cô mang đôi giày bốt màu trắng cao đến đầu gối đi vào đã sớm quen với việc được chăm sóc như vậy làm dậy không nói gì nét mặt thản nhiên tối hôm qua lang ngạo đi lúc nào dạ sau khi làm chủ ngủ lang thủ lĩnh đưa người vào phòng rồi rời đi rốt cuộc tối qua cô ngủ thiếp đi từ bao giờ cô chỉ nhớ lúc ấy mình đang thảo luận về con chip sau đó hình như từ từ tựa vào vai anh đúng rồi con chip, bên cạnh cô không còn nữa xem ra là bị lăng ngạo mang đi, cũng không biết anh nói có đúng không, nếu là sự thật thì bên trong con chip kia rốt cuộc cất giấu cái gì. Sau khi dùng xong bữa sáng, đồng hồ điểm 10 giờ rưỡi, đến giờ đi làm. Mặc vào chiếc áo khoác ngoài hơi dày màu xanh dương dài đến đầu gối, ngồi lên xe đang chờ ở một bên. Đây là lần đầu tiên Lam Duệ xuất hiện trước mặt mọi người sau khi đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn Lam Thị. Khi cô xuất hiện, nghĩ sơ qua cũng đoán được sẽ dẫn đến một trận xôn xao. Cho dù như vậy, nhưng hai cô tiếp tân ở đại sảnh cũng rất biết chọn thời điểm, đưa tay ngăn lại. Xin lỗi, vị tiểu thư này, không biết là đến tìm người nào, có hẹn trước không? Hai cô tiếp tân ở đại sảnh tươi cười dạng dỡ, lễ đổ hỏi. Mặc dù trong lòng vẫn không ngừng hoài nghi về hai người trước mặt Và lại khí chất của người phụ nữ mặc áo khoác màu xanh dương này rất thu hút Tuy nhiên, bọn họ vẫn luôn biết rõ nhiệm vụ của mình Vân Trạch bước lên một bước nói Xin lỗi, chúng tôi không phải đến tìm người Cũng không hẹn trước, mà là tới đi làm Lợi của anh khiến mấy nhân viên đi qua lại xung quanh cảm thấy khó hiểu Trong khoảng thời gian này không nghe nói đến việc công ty có tuyển thêm người Thế nào mà người này lại mở to mắt chạy đến đây, tán dốc rồi Ngay cả cô Tiếp Tần cũng nghi ngờ Tiên sinh, đây là tập đoàn Lan Thị Trong khoảng thời gian này Chúng tôi không nhận được tin tức nào từ bộ phận nhân sự Báo có nhân viên mới đến Mời không cần đùa kiểu này Nếu như các người không hẹn trước Rất xin lỗi, tôi không để cho các người vào được Lam Rệ đứng sau lưng Vân Trạch nhếch nhếch khóe môi Đây lần lần đầu tiên gặp trường hợp Không cho khách vào nhà Hơn nữa, còn có người dám cự tuyệt Vân Trạch Đây cũng là lần đầu tiên nốt Tổng giám đốc tiền nhiệm hẳn có nói qua, sẽ có người đến tiếp nhận vị trí của ông ấy. Kịp thời nhắc nhở, Vân Trạch vẫn nở nụ cười ôn hòa như cũ. Sau khi anh vừa dứt lời, nhịp thở của mấy người xung quanh chợt tăng lên. Đừng bảo cái người đàn ông này chính là người kế nhiệm vị trí tổng giám đốc. Còn trẻ như vậy, quan trọng hơn là đích thân mang theo một thư ký bên mình. Hơn nữa, cô thư ký bên cạnh ăn mặc rất sang trọng, cả một thân trang phục đắt tiền giá trên trời. Người này cũng quá là... Cô Tiếp Tân ban đầu có vẻ sững sờ, Sau khi hơi thu lại nụ cười liền nói Quả thật Tổng Giám Đốc Lam Có chuyện thông báo như vậy Nhưng tôi thật sự không thể xác định thân phận của anh Cho nên rất xin lỗi Bị cự tuyệt Vân Trạch Không ngờ anh cũng có một ngày như vậy Trong ánh mắt của những người đó làm duệ rất dễ nhận ra Hình như họ có một chút hiểu lầm Đối với thân phận của cô và Vân Trạch Dường như thân phận của hai người Vừa bị tráo đổi cho nhau Ừ nhã vén lên tóc trên vai, xoay người đi đến khu vực khách chờ ở một bên nói. Gọi điện thoại, bảo một trong ba người kia, bất luận là chuyện gì, một người phải xuống. Vâng, hàng loạt sự kiện xảy ra nối tiếp nhau khiến mấy người xung quanh sừng sốt, lúc này mới kịp phản ứng. Suy đoán cả nửa buổi, thì ra các người đàn ông này không phải là chủ nhân, mà là người phụ nữ xinh đẹp thanh lịch ở phía sau mới là chủ nhân. Hơn nữa, nghe qua giọng nói vừa nãy, mặc dù nhàn nhạt, Nhưng mang theo một tia khí thế Mà thái độ của người đàn ông kia đối với cô ấy Lại rất cung kính Không hề tỏ ra bất mãn Sau khi nói chuyện điện thoại xong Vân Trạch đứng vào sau lưng cô Cầm chiếc máy tính bảng trong tay khua khua gõ gõ Nhất thời giữa hai người Không có một sự trao đổi nào Yên lặng Ba phút sau Lam dậy nhíu mày nhìn người đàn ông thở hồn hển Đứng trước mặt mình Mái tóc vốn rất gọn gàng Giờ đã ngổn ngang Không còn hình dáng Không tồi, từ tầng 49 chạy xuống đây, đột dùng có 3 phút. Thản nhiên đứng lên, xoay người nhìn Lam Dịch, nhếch nhát, cười đắc ý. Nhưng mà không thể, không tán thường một câu, mấy anh đào tạo nhân viên cũng không tệ, chỉ ít biết người không rõ thân phận, không được cho vào. Nói xong đưa ánh mắt như có điều ngụ ý về phía cô Tiếp Tân, vẫn ngăn cản bọn họ, đáy mắt tràn đầy nụ cười, khiến người ta không rõ, rốt cuộc là thật lòng khen tặng hay là đang châm chọc nữa làm dịch vụ trộm bĩu môi. Đây là đều là báo ứng cho việc cô đem một đống công chuyện đè lên người bọn họ. Bình thường ngày nào cũng ngủ thẳng cẳng đến 9 giờ rưỡi sáng mới rời giường, thế mà hai ngày nay ngày nào cũng phải dậy từ 8 giờ sáng, buổi tối còn phải tăng ca làm thêm những việc mà đáng lẽ không nằm trong phạm vi của mình. Anh là người sống về đêm, thế mà vẻ đẹp của mấy người phụ nữ trong ngực cứ ngày ngày bị tước đoạt thế này sao? Ngẫm lại cảm thấy buồn bực, bất quá thì chờ cô đi thôi, có vội gì đâu. Nhìn sắc mặt muôn hình muôn vẻ của anh Lam Dịch đang suy nghĩ gì Cô là người hiểu rõ hơn ai hết Nhẹ nhàng nói Có phải đang oán hận bên cạnh Không có mấy cô xinh đẹp hay không Oán trách em đem công việc đè lên đầu của mình Đúng vậy Vừa trả lời xong đã thấy Như có gì đó không đúng Vừa quay đầu lại thì quả nhiên Thấy gương mặt tinh xảo như gốm sứ của Lam Duệ Mang theo nụ cười nhạt nhìn mình Hai giọt mồ hôi lạnh từ trên trán trượt xuống, vội vàng cười lên ha hả. "Không có, làm sao có thể, cuộc sống như này thật sự là rất phong phú, lạ là, là rất phong phú đấy." "Thật sao?" Dẫn đầu lướt nhanh qua đến trước thang máy chuyên dụng, vân trạch rút cuộc cũng ngừng động tác trên tay, đi đến bên tai cô nói nhỏ đôi câu, âm lượng của anh rất nhỏ, ngay cả người đứng sát bên cạnh như làm dịch cũng không nghe rõ, chỉ có thể suy đoán từ ánh mắt chợt lóe lên mấy tia khát máu của cô. Xem ra tin tức này có tính chất bùng nổ. Bước chân đang tiến về phía trước bất ngờ dừng lại, làm rệu quay đầu nhìn. Hôm nay em không tới. Chuyện trên dưới của tập đoàn anh phải chú ý thật tốt. Thay em báo cho hai người kia theo dõi mật thiết những tài liệu trong tập đoàn, đề phòng bị lộ ra ngoài. Cái gì? Em đi đâu? Bích thân anh xuống đón em. Làm sao em nói đi là đi là thế nào? Không thăm hỏi một câu cũng không giải thích lý do thật sự là không chịu trách nhiệm mà mấy lời đầu tiên còn dám nói to trước mặt mọi người nhưng tiếc thay rõ ràng hai người cũng chẳng thèm quan tâm gì đến anh mấy lời sau cùng thì tự mình làm bầm lầu bầu khiến mấy người xung quanh tràn ngập tò mò tổng thanh Tra lan người vừa mới vừa rồi là ai vậy cô tiếp tân lấy dũng khí hỏi Trong lòng vẫn không ngừng cầu nguyện Ngàn vạn lần không được giống như suy nghĩ của cô Thế nhưng đại khái là hôm nay Thượng đế đi nghỉ phép Không nghe được lời cầu nguyện ấy Làm dịch miễn cưỡng Phất tay một cái Xác nhận thân phận của Lam Duệ Là tổng giám đốc mới Lam Duệ cũng chính là chủ nhân chân chính của nhà họ Lam Về sau quấy có làm bất kỳ chuyện gì Cũng không được cản nghe chưa Rõ ràng hôm nay tâm tình của cô không tệ Nếu như gặp phải lúc đang khó chịu Ai dám liều chết ngăn cản trước mặt cô Thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng Hiện tại anh vẫn đang nghĩ Rốt cuộc chuyện gì lại quan trọng như vậy Còn hơn cả vấn đề ở Lam Thị Nhưng điều đáng tiếc chính là Chuyện nội bộ trong nhà họ Lam Đừng nói là anh Đến ngay cả ông nội cũng không biết rõ Anh chỉ biết một điều Tất cả mọi chuyện có thể giải quyết Lam Duệ sẽ đích thân xử lý Không thể giải quyết Cô vẫn tự lo một mình Chưa bao giờ để người trong nhà Phải suy nghĩ một chút nào cả Thật là có một cô em gái mạnh mẽ như vậy Ngược lại Có vẻ mấy người làm anh như bọn họ Trở nên vô dụng rồi Không biết làm nũng Thật sự là không đáng yêu một chút nào cả Làm rể vẫn luôn cho rằng Lăng Ngạo đã mang con chip đi Nhưng không phải Mà là trước khi đi Anh đã để lại cho Vân Trạch Xem như là gặp vận may Sau một thời gian dài như vậy Con chip cũng được giải mã Thế nhưng theo như lời Vân Trạch nói vừa nãy Nghe thấy được cả tên của cô Thậm chí ở bên trong con chip Còn có cả dữ liệu về cô Hơn nữa còn có vẻ khá là đầy đủ Xe chạy tới một vùng ngoại ô Thành phố New York Đây là nơi cơ sở nghiên cứu của nhà họ Lam tọa lạc Chiếm một diện tích khổng lồ Nghiên cứu về nhiều phương diện khác nhau Bất kể ngành nghề nào cũng có liên quan đến Đi tới tổ phân tích Quả nhiên nhìn thấy một nhóm người Đang vây quanh ở bên trong Đường ra một người đàn ông tóc vàng mắt xanh tuổi còn khá trẻ đứng lên hướng về phía làm duệ gọi một tiếng Lam duệ gật đầu tôi nghe nói con chip đã được giải mã có phát hiện gì đó phải không nói xong liền đi tới bên cạnh anh ta ngồi xuống Yuri gật đầu một cái gương mặt có chút nặng nề nói vâng trải qua các quy trình trước đó phát hiện ra đây là nghiên cứu về não người trong này tồn tại một kho dữ liệu khổng lồ từ thí nghiệm phỏng đoán trên não bộ Đến số liệu thí nghiệm về não đã tử vong Đầy đủ mọi thứ trí nhớ của não người, khống chế, chuyển đổi Những thứ này đều có số liệu để tham khảo Có thể tưởng tượng Nhìn vào toàn bộ số liệu đã thu thập được Nhất định là đã làm rất nhiều thí nghiệm nghiên cứu Nói cái khác rất nhiều người có thể vì vậy mà chết ạ Xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay Lam rệ lặng lặng nghe lời anh nói Căn phòng ngoại trừ tiếng vang của máy móc cũng chỉ còn lại tiếng nói có phần dồn rập của Yuri. Mặc dù trước đó vẫn chưa rõ tại sao lại đi nghiên cứu những thứ này, nhưng sau khi đi sâu phân tích, bây giờ mới phát hiện những thí nghiệm trước mặt chỉ đưa đến một kết quả sau cùng, mục đích cuối cùng của con chip chính là nghiên cứu ra kỹ thuật chuyển đổi não người, hoặc là có thể nói là cải tạo chức năng của lão người. Gõ gõ gập ngón tay xuống mặt bàn, đôi mắt của Lam Duệ càng thêm thâm trầm, cuối cùng ngẩng đầu nói Trước đó tôi có nghe nói Trong này có dữ liệu về tôi Chuyện gì đã xảy ra À Dường như vừa nghĩ đến thứ quan trọng nhất Nét mặt của Yuri lập tức trở nên rất khó coi Ngón tay chuyển động mấy cái Trước máy móc trước mặt Mang dữ liệu Thấy được trước đó ra ngoài Dạ là cái này ạ Cái này là Bất thình lình đứng lên Làm dệ chấn động nhìn những tư liệu Gần như bao hàm toàn diện Phía bên kia lại là một Chuyện mà cô đã trải qua gần đây Từ những thủ đoạn để đối phó người khác Điều quan trọng là Bên cạnh có rất nhiều số liệu Cô càng xem càng không hiểu Đây là cái gì Sẽ không ai thích tất cả mọi chuyện của mình Đều bị bóc trần dưới ánh mắt của kẻ khác Những chuyện mà cô đã làm Mặc dù không hề che giấu Nhưng mà mỗi hành vi và việc làm của cô Trong 6 năm đều được ghi lại đầy đủ Chuyện như vậy đây là lần đầu Xiết ngón tay thật chặt Cảm giác như có một sự uy hiếp vô hình đang tiến tới gần vậy. Chương 58: Trò chơi đánh cuộc. Đây là số liệu về phân thân phân tích não bộ của đương gia. Dựa theo kết quả nghiên cứu này, bộ óc của người so với bất kỳ một vật thí nghiệm nào khác đều tốt hơn rất nhiều, cho nên cho nên bọn họ xếp não bộ của người vào hàng ưu tú. Từ những số liệu có thể xác định Mỗi một bộ não mà bọn họ thí nghiệm trước đó đều được đem đi so sánh với não bộ của người và kết quả là cuối cùng thì được lưu trữ trong con chip cho thấy não bộ của đương gia là trội hơn hẳn. Cái nghiên cứu kia còn có thể xem cô làm điểm tựa, cô sống đến ngần này tuổi, đây là lần đầu tiên bị người ta xem như vật thí nghiệm để nghiên cứu. Nhưng những thứ này đều không quan trọng mà điểm mấu chốt chính là bọn họ nghiên cứu não bộ của cô để làm gì, vì cái gì? Muốn nhà họ Lam Chẳng lẽ họ cho rằng Cái nghiên cứu về não bộ đó Có thể lấy đi được rất cả mọi thứ Đang nằm trong tay cô ư Vậy thì cô chỉ có thể nói Mấy người này thật là nghi thơ Còn có phát hiện gì khác không Yuri gật đầu một cái nói Tại điểm cuối cùng Thuộc hạ phát hiện ra tên của một người Cũng không biết có phải là người đã từng khởi xứng Vụ nghiên cứu này không Gọi là Feller Igoryu Đúng rồi, mặc dù không phải là một cái tên đầy đủ Nhưng cũng là một đầu mối vậy Feller, eager you Cái tên này thật sự là khá phức tạp Hơn nữa cũng không hề dễ nhớ Quan trọng là đầu óc của cô đảo quanh mấy vòng Nhưng cũng không cảm thấy có chút ấn tượng nào Quay đầu nhìn Vân Trạch bên cạnh Anh cũng chỉ lắc đầu Quả nhiên là chỉ có mỗi chi tiết này Thì thật sự không biết là tên hay họ Việc điều tra cũng sẽ không hề đơn giản Đứng lên, Lam Duệ xoay người, tiếp tục phân tích phần còn lại đi. Tôi chờ kết quả cuối cùng. Hy vọng bên trong lưu trữ thông tin có thể giải đáp được thắc mắc của cô. Vân Trạch liếc nhìn vật này, hơi tư lự một chút. Quanh quẩn trong đầu đều là những hình ảnh có liên quan đến Lam Duệ vừa mới xem bản nãy. Yuri, làm phiền cậu. Nói xong, lên rời khỏi. Thôi đi, đã có quan hệ thế nào rồi, mà còn nói cái gì mà phiền hay không phiền. Thật là... Yuri lầm bầm một câu. Ở bên trong con người, màu ngọc bích, thoáng qua ý cười. Quay đầu lại, tiếp tục phân tích. Chuyện này có liên quan đến đương ra tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ thả, sai sót nào. Quan trọng hơn hết là không được làm chậm trễ tiến độ. Hy vọng sau khi giải mã được, mặt sau có thể giúp được anh mình tìm ra được ẩn số này. Ngồi trên xe, Lam Duệ mệt mỏi xoa xoa đầu lông mày. Trong đầu vẫn vang vọng những lời mà Yuri vừa nói Ở sở nghiên cứu Chẳng lẽ thật sự nghiên cứu về não bộ của cô Nhưng mà vì sao Nghiên cứu não bộ của cô là có mục đích gì Liệu có thể làm được gì Thật là hao tâm tổn trí Những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát Là thứ mà cô ghét nhất Thế nhưng bây giờ cứ lần lượt Xảy ra trên người cô Nghĩ như vậy Thế thì những hành động Là việc trước kia của cô Chỉ là để dụ cô mắc câu mà thôi Làm chủ Bây giờ đi đâu đây Vân Trạch ngồi ở hàng ghế trước Nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt cô Nhẹ giọng nói Tựa vào cửa sổ Nhìn cảnh vật bên ngoài xe Cô đáp Đi dạo xung quanh một chút đi Hôm nay không có tâm tình gì cả Nghe cô nói như vậy Anh cũng không nói gì hơn Cất máy tính bảng Hướng về phía tài xế trước mặt nói mấy câu. Sau khi xe dừng lại, chuyển lên vị trí tài xế, nâng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đối với những hành động của bọn họ, ngay cả một tia cảm giác cô độc cũng không có. Ngoại trừ một khi đôi mắt thoáng cái đã chớp, cũng sẽ khiến cho người ta tưởng rằng là cô đang ngủ thiếp đi. Thật ra ngay từ lúc đầu, Lam Duy đã muốn đem giải mã con chip này Nhưng những tưởng có thể phát hiện ra Thứ gì đó rất có giá trị Không nghĩ rằng đó lại là vật Lưu trữ thông tin Khiến cho người khác khó hiểu Đại khái Điều duy nhất có thể làm Ở chính đô thị Toàn bộ tư liệu Muốn tìm hiểu xem cô làm gì Không biết mục đích là gì Thật khiến cho người ta vô tùng cùng quan tâm Đi vịnh Jamaica đi Suy nghĩ một hồi Lam Duệ thản nhiên nói Đối với những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này Cô cũng nên cẩn thận để ý đến thái độ Cũng như mấy cái suy nghĩ lung tung trong đầu một chút Mùa này ra biển hóng gió Có lẽ cảm giác lạnh lẽo thấu xương Sẽ giúp ích được phần nào Vân Trạch gật đầu Chỉ trong chốc lát sau đó lái xe vào Mở cửa xe bước xuống Tựa vào trên thân xe Nhìn mặt trời đang dần dần ngả về tây, Trong mắt đen dọa người hít lại Gió biển mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt, thổi ùa vào, khiến cho quần áo của bọn họ bay phất phới. Trong không khí vẫn còn mang theo cái mùi vị mặn mặn. Đứng ở nơi cao nhất, nhìn xuống bên dưới, dường như cảm giác này khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Vân Trạch đứng ở sau lưng cô, cẩn thận quan sát xung quanh để phòng chuyện bất ngờ có thể xảy ra. Làm dệ chợt hỏi đến chuyện trước đó Vân Trạch Đối với chuyện bà nãy Anh thấy thế nào Không biết lý do cụ thể Nhưng dựa vào số liệu Từ những thí nghiệm kia Mục tiêu Chính của công ty nghiên cứu ấy Hình như là một người làm chủ Sau khi đào sâu phân tích được một nửa Những thí nghiệm trước mắt cho thấy Mục đích cuối cùng vẫn là dữ liệu về làm chủ Mặc dù không biết là gì Nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành Làm chủ Người đang làm mục tiêu hàng đầu Vậy anh cho rằng Làm thế nào để bọn họ Có thể lấy được tư liệu của tôi Hơn nữa lại còn đầy đủ như vậy Có rất nhiều chuyện Ngay cả bản thân Cũng không rõ Con chip ấy tại sao lại lưu trữ tư liệu về cô nữa Vân Trạch nhất thời Có chút cứng họng Đầu áp Linh hoạt xoay chuyển Nhanh chóng Đưa ra một giả thuyết làm chủ có phải liên quan đến mấy vị tài liệu Mà tập đoàn Lam Thị Đã bị thất thoát gần đây hay không Bị tiết lộ Lam dậy kinh ngạc quay đầu Đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của anh Khẽ nói Anh đi điều tra bây giờ Không cần lo đến những tài liệu mật kia Trước tiên điều tra một chút về tư liệu của nhà họ Lam Nếu quả thật như lời anh nói Vậy thì từ lúc bắt đầu Bọn họ đã bị người ta chơi đùa Và cũng từ lúc ấy Ánh mắt của bọn họ đã bị đánh lạc hướng sang nơi khác Gấp gáp làm những việc này như vậy Xem ra có liên quan đến việc cô mượn con chip dạo trước Dù sao cũng đã trải qua một thời gian dài nghiên cứu Nhưng không thu hoạch được gì Đổi lại là ai cũng khó mà chấp nhận Điều duy nhất khiến cho Lam Duệ không hiểu Chính là đây rõ ràng là một vật rất quan trọng Nhưng làm sao lại nằm trong tay lão già William Hơn nữa còn ở trong nhà người tình của hắn Những người này Suy nghĩ cho cùng là đang sắm vai gì đây Dạ thuộc hạ lập tức điều tra Biết chuyện quan trọng Vân Trạch tuyệt đối không dám trì hoãn Vội bắt tay vào tường chuẩn bị Chuyện này hy vọng không quá mức nghiêm trọng Vậy mới có thể kịp thời khắc phục Nhìn Vân Trạch Cúi đầu bận rộn Đôi chân mày thanh tú của Lam Duệ hơi căng lên Lấy chiếc điện thoại di động từ trong tay anh Vân Trạch Là tôi, Vân Lãng Anh đi thông báo cho mọi người ở Đại Bàn Doanh Mặc kệ là trong khoảng thời gian này Có xảy ra bất kỳ chuyện gì Cũng không được tin tưởng một cách dễ dàng Tất cả mọi chuyện đều tôi lo Bảo bọn họ không cần thiết phải chĩa mũi vào Còn anh và Vân Vũ Bí mật nấp ở trong bóng tối Bảo vệ bọn họ Tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn cả Vâng Không hỏi tại sao Vân Lãng luôn luôn kiệm lời Đối với mệnh lệnh của cô Lúc nào cũng tuyệt đối phục tùng Chỉ cần là từ miệng cô Anh không bao giờ Không hoàn thành Mà luôn luôn hoàn thành cực kỳ xuất sắc Vừa cúp điện thoại Chỉ thấy Vân Trạch đứng chờ một bên Thấy cô nhìn về phía mình Mở miệng Giống như những gì mà Lam chủ đã suy đoán kho dữ liệu với ba lớp bảo mật của nhà họ Lam Đã bị phá giải Tất cả tư liệu của mọi người trong nhà họ Lam Đã bị tiết lộ Cả nửa ngày, cũng không nghe thấy tiếng nói chuyện, chỉ nghe được tiếng sóng lớn nối đuôi nhau vỗ vào bờ, xen lẫn tiếng thở dốc kịch liệt. Làm dệ không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung tâm trạng của mình lúc này. Đây là lần đầu tiên suốt sáu năm qua, cô phải chịu một sự mất mát lớn như vậy. Ngày trước, bất luận chuyện gì cô cũng đều dựa vào năng lực của bản thân để giải quyết, thế nhưng lần này lại phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy, thậm chí nó còn được phủ lấp bởi những ảo ảnh mơ hồ. Cô luôn cho rằng sở dĩ những người đó dở đủ trăm phương ngàn kế chỉ là muốn chiếm được thế lực của nhà họ Lam. Nhưng những chuyện xảy ra vào ngày hôm nay dường như đang chứng minh ngược lại đây không phải là mục đích cuối cùng của bọn chúng. Chuyện này chúng ta tự bắt tay giải quyết, không cần tiết lộ ra ngoài. Chuyện này càng nhiều người biết thì tình hình của bọn họ sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Cô chỉ có thể tự mình âm thầm giải quyết mà thôi. Vân Trạch gật đầu. Vậy nếu như lăng thủ lĩnh hỏi thì sao ạ? Lam Duệ chợt quay đầu Sự mệt mỏi nơi đáy mắt chợt tan biến Lấy lại bộ mặt thật Với vẻ lạnh lùng khát máu Vân Trạch Anh là người thông minh Hẳn là đã hiểu rõ ý tứ trong lời tôi nói Người của nhà họ Lam không được phép biết Thế thì người ngoài càng không Anh nói thử xem Lăng ngạo có biết hay không Dừng một chút Khôi phục lại vẻ mặt vô cảm trước đó Còn nữa trong khoảng thời gian này không được tiếp xúc với người của nhà họ lăng đường đi nước bước của tôi tuyệt đối không được để bọn họ lần ra hiện giờ cô có thể tưởng tượng ra được chuyện này khiến cho lòng ngạo nổi điên đến mức nào lấy tính tình của anh mà nói chị e rằng cơn cuồng phong sắp tới khó mà tránh khỏi nhưng dẫu là như vậy cô cũng không hy vọng anh gặp phải nguy hiểm chuyện này vốn chỉ là nhằm vào nhà họ Lam bọn họ vẫn chưa kết hôn chưa phải là vợ chồng cho nên căn bản là không cần nhảy vào lòng dòng nước đục này. Huống chi cô tuyệt nhiên không mong muốn anh xảy ra chuyện. Cô tin tưởng bản thân mình nhất định có thể giải quyết được chuyện này một cách tốt đẹp nhất, an toàn mà lui. Vân Trạch nhìn thật sâu vào mắt cô, cuối cùng cũng đến mở cửa xe nói: Thừa Hạ biết rõ nên làm như thế nào. Không phải bây giờ Nam Lam chủ lên lập tức trở về tập đoàn Lam Thị sao? Không cần ở trong khoảng thời gian này không cần thiết phải xuất hiện công khai trong tầm mắt của bọn họ. ví như quá dễ dàng nhìn thấy mà nói, mục tiêu khá lớn mà quan trọng hơn là nó cũng quá đơn giản để lăng ngạo tìm ra cô. Hơn nữa, cô lại nhất định phải điều tra kỹ lưỡng rốt cuộc Faner XGU có thân phận gì. Buổi tối hôm đó Sau khi rời đi Lăng Ngạo lập tức bắt tay vào điều tra hàng loạt chuyện Đã xảy đến cho nhà họ làm mấy tháng nay Dòng dã suốt 3 ngày Không liên lạc với cô Mà cô cũng chưa từng tìm anh Đến đây Anh định bụng liên lạc với cô liền phát hiện Bất luận dùng cách gì cũng không thể kết nối được Trước đây Để điều tra ra chỗ ở của cô Là một việc khá dễ dàng Cũng bởi vì cô cố ý để lại dấu vết nhưng hiện giờ anh lại không hề có được một chút tin tức nào rõ ràng là cô cố tình không cho anh biết hành tung của mình. Âu Lệm có chút khóc không ra nước mắt đứng ở một bên nhìn bầu không khí ảm đạm khủng khiếp từ từ lượn là tròn vần quanh thủ lĩnh bây giờ Anh thật sự là muốn cách xa một chút. Lại nói làm Đương ra này. Rốt cuộc đã chạy đi đâu. Trước kia còn có thể điều tra được. Cùng lắm mới chỉ có ba ngày mà thôi. Nhưng lại tựa như biến mất khỏi thế gian vậy. Không hề để lại một dấu tích tin tức nào. Thượng bế ơi. Ông làm sao? Làm ơn. Bảo Lam Đương ra lùi ra ngoài. Bằng không. Bọn họ nhất định phải chết. Thủ lĩnh. Có thể làm đường ra có chuyện cho nên Lăng Ngạo lạnh lùng quét mắt nhìn anh một cái. Có chuyện gì mà đến những một tuần cũng không lên lạc. Trước đây tại sao không phát hiện các cậu làm việc không đến nơi đến trốn. Thủ lĩnh thật ra thì người có thể đi hỏi thử Lam lão ông một chút. Có lẽ bọn họ biết mà. Nói dứt lời vừa định mở miệng. Anh liền phát hiện sắc mặt của thủ lĩnh bọn họ càng thêm u ám. Rất dễ đổi người nhận. Nhất định là thủ lĩnh đã hỏi mấy người nhà họ Lam Chỉ là đáp án không khiến cho người ta vừa lòng Nhìn tình hình này đã là thảm rồi Anh dẫm lên mìn Ngự phong đứng bên cạnh đưa ánh mắt Tựa như đang ám chỉ Với rằng là chú thật ngốc Về phía anh ấy Rõ ràng đang chỉ trích Anh không nên đề cập chuyện vừa rồi Âu liêm vội vội chớp mắt Làm sao anh biết được hành tung lần này Của Lam đương gia được giữ bí mật đến như vậy Ngay cả người trong nhà cũng mơ hồ Kỳ thật, anh là một người vô tội. Được hay không đây? Đi thăm dò. Bất luận là dùng cách gì? Tôi muốn biết bây giờ người phụ nữ kia đang ở đâu. Dám cả gan không thèm đếm xỉa đến anh. Vậy thì cô xong việc, nên chuẩn bị tư tưởng mà chờ anh bắt đi. Rõ ràng lăng ngạo đã quên. Nếu làm Duệ muốn tránh, thì làm sao có thể tìm ra dễ dàng? huống chỉ, tất cả các thế lực hắc đạo ở Mỹ... Đều nằm trong tay nhà họ Lam Lam Duệ Ở ngay phía trên Địa bàn của cô Mà muốn tìm cô Tất nhiên là phải thông qua thế lực của nhà họ Lam Ở đâu mà có cái chuyện Dễ tìm như vậy Mà trái ngược với cơn giận dữ của Lăng Ngạo Lúc này đây Lam Duệ có vẻ thanh thản hơn rất nhiều Hiện tại cô đang ở trong một căn phòng Tại Casino Las Vegas Theo dõi động tĩnh bên trong Đối với việc lăng ngạo bây giờ ra sao Cô không rõ lắm Tạm thời cũng không cần biết nhiều Thỉnh thoảng nghiêng đầu Nói chuyện với người bên cạnh đôi câu Sau đó Lại chỉ chỉ vào vị trí trên màn ảnh căn dặn Vào lúc này Điện thoại của Vân Trạch vang lên Liếc nhìn làm Duệ còn đang nói chuyện Anh nghiêng người đi đến một bên nhận điện thoại Cúp máy, anh đi tới bên cạnh cô Lam Duệ thấy anh nhìn như có lời muốn nói liền mở miệng Các người làm việc trước đi Chuyện gì? Thư từ nhóm đối tác Gửi đến tập đoàn Lam Thị Một tuần sau, có buổi tiệc rượu được tổ chức Ở Cao ốc Empire State Hy vọng Lam chủ có thể tham gia Đang lúc nói chuyện Tiện tay rút một ly rượu đỏ Của Lam Duệ đưa tới Lam Duệ nhận lấy chiếc khai cao Từ cổ tay anh lắc qua lắc lại rất thận trọng. Khẽ lên tiếng. Ánh mắt của cô trước sau vẫn cố định lên màn hình theo dõi, thế nhưng tâm trí không biết đã sớm bay về phương nào. Một tuần sau ư, lại nói nhìn như cả tháng nay cô không liên lạc với người bên cạnh mình, ngoại trừ kết nối với một số người ở bên ngoài theo kỳ hạn thì dường như Từng nước bước của cô đều là mơ về hoa hồng Cho dù bất kỳ ai cũng không phát hiện được một chút đầu mối nào Và lại hình như còn ba tuần nữa mới đến hôn lễ của cô Một tuần lễ vậy cũng đủ rồi Ngửa đầu uống cạn ly rượu làm Duệ đứng lên vừa đi về phía trước vừa nói Vậy tất cả mọi chuyện đã bố trí xong rồi sao Một tuần sau cũng nên bắt đầu thu lưới Dạ Đã tốt rồi, làm chủ yên tâm. Bây giờ để cho cô xem một chút, rốt cuộc là ai đang muốn chơi đùa cô. Cô không phải loại người dễ dàng để cho kẻ khác điều khiển từ phía sau mà vẫn ngây ngốc không biết phản công. Nếu như có ý đánh tới trên người cô, vậy thì cần phải chuẩn bị cho thật chủ đáo vào. Hết tập 9 Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.